các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thời chiến tranh trước kia miệng vàng bừa bãi ra những lời tô tục đỗ phương phương liền nhéo mày lại ông ngoại à Đỗ lão tường quanh nghe giọng nói của cháu gái mình thì liền bật cười ha hả bàn tay vỗ ở trên đầu của cháu gái ông ngoại hôm nay cao hứng hai con cứ ở bên cạnh chơi đừng cản trở ông vui vẻ hà dễ kiệt liền kéo đỗ phương Vương ngồi xuống rồi kết lời khuyên nhủ ông ngoại khó có lúc được vui vẻ như vậy vân vâng à em cũng đồng quan nhiều Cứ để cho ngoại vui đùa, thoải mái cả một đêm đi. Mọi chuyện khác thì nói sau. Tính tình ông ngoại vẫn còn hào sảng như vậy. Đến anh còn phải bội phục ông đấy. Đỗ lão tương Quân nghe xong thì liền cười ha hả không ngừng. Không hổ, là người với ý cháu ngoại của ta, thật sự là một chàng trai tốt. Nói rất là hay nha. Đỗ vương vương nghe hai người bọn họ nói chuyện như vậy cũng không lên tiếng nữa. Đỗ lão tương Quân quay đầu lại rồi hướng về phía bạn hú nói. Nói bây giờ, Cậu ta đang làm ở trong ban kia luật thanh tra trung ương Làm chủ nhiệm cái gì đó Chuyên thanh tra quan viên cấp dưới <cười> Cái tên nhóc này Năm đó cậu ta chính là một người rất là sợ chết Tham tiền như mạng Hiện tại lại bảo cậu ta ngồi vào ban điều tra tham ô sao Đây chẳng phải là tự đánh vào mặt của mình đó sao hả Lão Đỗ à Ông uống say rồi Tôi không say Tôi không say đâu Lão Đỗ tướng quân lớn miệng tiếp tục nói Tôi nói với ông này Lão Tôn à Trước đó không lâu tôi còn thấy cái tên tiểu tử kia Cậu ta trong tôi thấy bộ dạng giống như là cháu chắt khi nhìn thấy ông vậy Đến cái rắm cũng không dám thả Thở mạnh cũng không dám thở Không phải là tôi thoát lắc đâu Đỗ đại sơn tôi đây Ngày trước khi tôi dẫn binh ra trận Thì cậu ta vẫn là một quả dơ bao tử kia kìa Với phần lượng hiện tại của cậu ta Sẽ không dám dĩ diệt trước mặt tôi đâu Ông đó Một con người tính tình như thùng thuốc súng vậy Ai dám chọc giận vào ông chứ Bạn bè của đỗ lão tướng quân cũng cười rộ lên Bắt đắc sĩ mà lắc lắc đầu Trên mặt quả Hà Dĩ Kiệt và dự nguyện bộ sáng không đếm xỉa gì, gì tới xung quanh. Kỳ thực mỗi câu mỗi chữ, anh đều kỳ tặc ở trong lòng. Chuyện của Bí Thư Tiếu nói không chừng cũng dựa vào cái người có tên là Dương Đắc Chí này để mà giải quyết. Nghe khẩu khí của Đỗ Lão tướng Quân người có tên là Dương Đắc Chí này năm đó cũng là lính của ông cho nên hiện tại nhìn thấy ông Lão ở đây cũng phải nhường ba phần. Anh phải tìm được cơ hội. Nói lại chuyện này với Đỗ Phương Phương mới biết được. Ông Lão vốn thương cháu gái Không chừng Đỗ Phương Phương nói vài lời. Ông sẽ nói với dân đắc chí kiêm một câu. Chắc chắn mọi quyệt sẽ giải quyết rõ ràng hơn. Bữa tiệc rượu này đã uống đến lúc đêm khuya. Lúc trở về, mấy ông lão đều say hết ngã trái ngã phải. Mày lúc này, đám con hiền cháu Thảo đã gọi từ sớm ở bên ngoài. Tiếp đó vừa dỗ dành vừa quên nhủ đến một hồi lâu. Mấy ông lão cựu trên binh mới lưu luyến chia tay. Hà Dĩ Kiệt đỡ lão tướng quân lên xe. Sĩ quan trợ lý của ông già quấy đầu chào Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương, rồi do đó mới lên xe chạy đi. Trên đường trở về, Hà Dĩ Kiệt làm bộ, không thèm để ý hỏi Phương Phương một câu. Phương Phương à, trong kinh doanh ông ngoại thật sự là uy phong như vậy sao? Đỗ Phương Phương gần đây, cũng thấy người khác quan tâm đến nhà họ đỗ như thế nào, cho nên gần đây cô ta cũng khá là tự đắc. Sợ sao nhà ở trong kinh họ đỗ, cũng thuộc dòng dõi gia đình có danh có giá. Nếu như người khác nói gần nói xa, Nhà hậu đỗ chỉ là một chút xíu Đã cảm thấy công vui rồi Cho nên vừa nghe thấy hà dĩ kịt hoài như vậy Cô ta vội vàng đáp luôn Xem anh nói kìa Năm đó ông ngoại mang binh trùng đánh giặc rồi Sau đó trở nên nổi tiếng Lãnh đạo trung ương cũng đã từng đến tiếp kiến Cũng đã từng ngồi uống rượu với ông ngoại đó Trong thư phòng của ông ngoại có treo kín Một phòng bao nhiêu ảnh chụp với ông ấy Với những người nổi tiếng ở Trung Quốc Từ một hai chập, chục năm trước đó Một hai chục năm trước Nói cách khác Huy Hoàng cũng chỉ có thể bay vồn vụt như nợ cũ rồi. Nghĩ tới đây thì khóe miệng của Hà Dĩ Kiệt có một chút trữ xuống, không một chút sẽ nhận thấy. Vẫn luôn một mực chuyên tâm nhìn phản ứng của anh, đỗ vương vương vừa thấy thì không khỏi cấp cấp. Gần đây cô ta luôn ngạm mạn với thân phận của mình, sợ nhất là bị người khác xem thường nhà họ đỗ. Vừa thấy tần sắc của Hà Dĩ Kiệt liền luống cuống Nhà họ đỗ hiện tại không có người làm quan, cho dù là có đi nữa. Bây giờ cũng chỉ là người quen cũ ở nhánh cuối bên cạnh cành, hay bạn bè thân thiết cũ mà thôi. Mà cái hiện nay nhà họ đỗ là phải dựa vào cũng chỉ là đỗ lão tướng quân. Mà cái để lão tướng quân dựa vào chính là cái gì? Bân quá, cũng chính là những thành tích năm trước đây tích góp từng tí một để lại cho con cháu, cùng với những ảnh hưởng nhiều năm xây dựng còn để lại mà thôi Nghĩ tới vậy, Đỗ Phương Phương liền hơi dịch sát lại, ghé vào lỗ tai anh kẽ nói một câu. Hà Diễm Kiệt kinh hãi hỏi lại, chính là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà trên thể sự vẫn hay thường nhắc như tôi ra sao? Đỗ Phương Phương thấy phản ứng của anh như vậy, thì bắt đầu thấy đắc ý mà hất cảnh lên nói, chính là người đó đó, người nói vào ông? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.